quy ngữ giao ký tác giả cửu độ phi hương chương 97 Trong địa lao âm u lạnh lẽo, hai quỷ ngục bế theo đại đao tuần tra một vòng. Khi vừa rẽ sang một góc, đi đến lùm giam trong cùng của hai tử tù, cảnh nhân bên trong đột nhiên kinh hô. ê sắp yêu trốn rồi, sắp yêu trốn rồi."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 Hồ yêu nam tử kia chỉ về lồng giam phía đối diện hô to. Máu lên, mau đi bắt lại đi, xà yêu kia đào địa động chạy trốn rồi. Quảng ngục vội vàng nhìn sang đối diện một cái. Trong lồng giam tối đen quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh của xà yêu. Hai người lập tức hoảng loạn. Đào địa động. Ừ, đúng vậy, nhìn ở góc bên kia kì, nhìn thấy chưa? Ở trong kia dường như vẫn còn chút ánh sáng chiếu đến nè. a kỹ chỉ về góc kia khẩn trương hồ nói đến ra hình ra vẽ xả yêu này không thể để mỗi hắn trốn đi được một bắt hắn về có chết cùng chết hai quản ngục không thèm để ý nàng cùng lô cẩn viêm nữa một người tìm chìa khóa lồng giam mở cửa ngục nhằm xả yêu ra thử tiến vào thăm dò trong khoảnh khắc hắn mở cửa trần nhà trong địa lao tối thui bỗng rũ xuống một đùi rắn quấn chặt cổ hắn hất sang bên cạnh quản ngục kia lập tức hôn mê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 Bị giam trong ngục huyền thiết, A Kỷ không thể sử dụng pháp lực. Một khối bằng này cũng không hề hứng gì với xà Yêu, chỉ là khiến hắn thành tĩnh xuống. xà Yêu xoay đầu nhìn ba người trong ngục, cuối cùng ánh mắt rơi trên người lô cẩn viêm. Hắn đột nhiên cười một cái, buông người trước mặt ra, nhặt chìa khóa của quãng ngục lên. A Kỷ cùng lô cẩn viêm đều nhìn hắn chăm chăm, nhưng thấy tay xà Yêu vừa nâng lên, đem chìa khóa treo trên cửa lớn của lồng giam đối diện chắc mặt lô cẩn viêm chợt xanh còn mẹ nó ngươi có ý gì hả Sa yêu đắc ý vuốt cằm ngoảnh đuôi ra ngoài lô cẩn viêm giận đến trừng to đôi mắt ngươi quay lại đây mẹ nó thằng nhã nhà ngươi quay lại đây đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ giận đến hư chuyện của lô cẩn viêm a kỹ ngược lại vô cùng bình tĩnh chỉ nói với hắn đi đánh thức thiếu niên phủ quốc sư nếu đánh không thức thì cõng hắn lên cõng cãi rắm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 Là tiếng đuôi của xà yêu chạy trốn ma sát trên mặt đất Mà âm thanh này so với lúc hắn rời đi lộ ra vẻ vội vàng hơn nhiều Một lúc sau, xà yêu này liền vội vã chạy về Lô Cẩn Viêm kéo cơ trữ ra tỉnh dậy Quay đầu nhìn xà yêu hoang mang rút về <cười> Vẫn là người nói chuẩn Lô Cẩn Viêm cười, nhìn xà yêu ngoài ngục à, Người chạy đi, cho ngươi không chạy hả? Hà Kỷ cũng khoanh tay nhìn xà yêu nhưng nhìn thấy hắn ngoan ngoãn lấy chìa khóa treo ở đối diện lần ngục xuống run rẩy mở cửa ngục bên a kỹ ra M máu máu máu có rất nhiều người lô cẩn viêm đỡ cơ trữ vẫn có chút choáng ra khỏi ngục vừa ra khỏi cửa ngục ốc rẽ phía trước địa lao truyền đến bước chân vội vàng nghe thấy âm thanh này của cung biết xà yêu đã dẫn bao nhiêu quân ngục đến đây lô cẩn viêm tức đến cắn răng trừng mắt nhìn xà yêu hừ, <cười> để thằng nhãi nhà người chạy trước đi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 không phải là có thêm ba người bọn ta mà là có thêm một mình ta là có thể rồi vừa dứt lời khí đen toàn thân nàng tự như sương khói trôi lơ lửng xung quanh xa yêu cùng lô cẩn phim vừa nhìn thấy yêu khí lập tức sững người a kỹ không nhìn bọn họ nữa vừa xoay đầu ngã rẽ trước mặt liền xuất hiện quả ngục khát vác đại đao bước đến hắn nâng đao chém xuống và phải yêu khí màu đen như sương khói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 a kỹ lúc này mới xoay đồ nhìn cơ chữ ngươi đi theo ta đợi rời khỏi cõi bắc ngươi lại tự tìm đường đi cơ chữ ngốc nghếch gật đầu dường như đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại a kỹ kéo cơ chữ tiến vào cánh rừng gió tuyết hướng bắc nàng nghĩ lúc này đi lên thiên sơn vẫn đơn giản hơn là xuống nam họ tiến vào trong cánh rừng gió tuyết sau lưng không có truy binh a kỹ dẫn cơ chữ đi cũng không gấp gáp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 chương chín mươi chín rắc một tiếng mặt băng e kỹ gục lên bỗng nước ra một đường cũng chính tiếng động này khiến nàng hồi thần có nguy hiểm nàng cũng nên ở lại chỗ này bàn tay đặt trên mặt băng vẫn chưa nứt hết kia kẻ dùng sức chân lấy đà cả người đứng dậy muốn rời khỏi mảnh đất thần bí có người ngủ say này nhưng khoảnh khắc nàng vừa nhảy ra chỉ cảm thấy tay mình bị băng tuyết xung quanh huấn lấy dây xích này tôi chỉ ngưng tụ từ băng tuyết nhưng lại kiên cố dị thường vừa chạm vào a kỹ liền biết với ba chiếc đuôi của bản thân bất kể thế nào cũng không thể đấu lại người này suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu Sự dây xích kia liền quấn lấy cổ tay nàng Cùng hăng kéo nàng xuống đất a kỹ hoàn toàn không có chỗ để giải giụa ầm một tiếng nàng đâm sầm vào mặt băng lớp băng kiên cố trên mặt đất vỡ vụn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 Muốn dùng lửa hồ thiêu sợi dây xích đó, nhưng lúc này đã trễ rồi. Dây xích trên eo vừa kéo một cái, liền kéo nàng tiến vào trong sân tuyết kia. Sau lưng nàng lập tức đụng phải thân cây kết băng. Dây xích như rắn, bò trên người nàng, trói chặt nàng trên thân cây kết băng. Sức mạnh của sợi dây xích này rất lớn, khiến lồng ngực nàng đụng đến đau. Bụi tuyết lúc nãy nàng hít vào cũng trong cơ thể công kích nàng. Nàng bỗng há miệng vung ra một ngụm máu tươi ác kỷ bị trói chặt trên thân cây từng mồ hôi lạnh trên trán bị gió thổi đến cơ hồ khiến mặt nàng kết một lớp băng. nàng nhìn sương tuyết trước mặt khi sương dần tan đi hắt vào trong màn sương thoát ẩn thoát hiện ác kỷ nhìn thấy vị trí của người đó tay chân nàng đều bị trói cắn đến nát môi ít sâu một ngụm khí một quả cầu lửa màu đen cực to bay về hướng người nọ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 tuyết ưng bay xuống hóa thành hình người quỳ xuống bên người giao nhân tôn chủ trong địa lao lô cẩn viêm xà yêu còn có đệ tử Vũ quốc sư cùng hồ yêu mà khổng minh đại sư đưa về bốn người bọn họ đã thường vô số quản ngục trốn khỏi địa lao rồi a kỹ mở miệng nhìn yêu quái tuyết ưng kia trong bụng dường như chứa một lô cẩn viêm hung hăng nhảy cẩn lên ở trong người nàng mắng một vạn cầu còn mẹ người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 yêu ái tuyết ưng lập tức ngẩng đầu đáp vân còn không quên chân thúy nịnh nọt một câu tồn chủ anh minh a kỹ ngoài thở dài ngoan ngoãn nhận mệnh thì cũng không biết phải nói gì hơn chương một trăm a kỹ cùng cơ chữ bị đưa đến đại điện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 cho dù trước đó có bị y đánh một trận nàng thậm chí vẫn cảm thấy người cá này lúc ngồi trên vị trí kia xem ra quá cô tịch rồi cô tịch đến khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút đau xót không tên a kỹ không biết bản thân vì sao lại như thế nàng có thể cảm nhận được người cá này chính là nguyên nhân khiến lâm hạo thanh không để nàng đến cõi bắt nếu không lần đầu gặp y vì sao nàng lại có cảm giác chân thực đến thế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 Quan trọng nhất là Lâm Hảo Thanh không có yêu cầu gì với nàng cả. Sau khi rời khỏi rừng hạnh, trên đường đi nàng thực sự có suy nghĩ về quan hệ giữa mình với Lâm Hảo Thanh. Nhưng hắn giấu nàng quá nhiều chuyện. Điều duy nhất nàng có thể xác định là Lâm Hảo Thanh muốn bảo vệ mạng số cho nàng. Thế nên, người hắn không để nàng gặp được hiển nhiên là muốn lấy mạng nàng hoặc là gây bất lợi với nàng. Người cá này là kẻ thù của nàng ư?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 ngục trưởng bị dọa đến hai chân mềm nhũn đến cả huy cũng không quỳ nổi trực tiếp ngã xuống đất khiến mọi người bị dọa sợ a kỹ cũng không dám tin nàng nhíu mày nhìn người cá không cách nào tưởng tượng nổi hai chữ này lại sẽ phun ra từ miệng y ánh mắt người cá vừa chuyển nhìn sang a kỹ không muốn ở trong ngục thì thôi lập tức bàn chết ba người lô cẩn phim nghe xong sắc mặt đều trở nên trắng bệch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 trường ý dường như ban ứng luôn ký ức về nàng y cố ý muốn bản thân quên đi quá khứ quên đi nàng cũng quên đi những chuyện cùng nàng trải qua nhưng chỉ cần một chút rạn nứt nho nhỏ tất cả hồi ức đều sẽ phá vỡ băng tuyết trong đầu y từ trong hang băng xông ra bá đạo đâm sầm vào trong não trong tim y khiến tất thảy đều trở thành một mảng máu thịt mơ hồ tựa như hiện tại hai người cưỡi ngựa ở ngoài người yêu đài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 Nhưng ta cũng tín nhiệm người Ta tin người sẽ không giết ta Nàng nói xong đứng nguyên ở đó Nhìn thẳng vào mắt trường ý Trong điện yên ắng hồi lâu Cơ hồ đến cả tiếng kim rơi Cũng có thể nghe thấy Người có mặt được trầm mặt kinh ngạc Trường ý đột nhiên mở miệng Người tên là gì? Ta tên A Kỷ Ánh mắt trường ý chợt trống rỗng Khi xoay người rời đi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 lão tử lần đầu tiên cảm thấy bản thân lại quan trọng như thế cơ trữ cũng một mực lau mồ hôi ờ ta cũng là bị dọa chết rồi à kỹ ca ạ người nói như thế vì để lưu lại hai người bọn họ ta còn cho rằng cuối cùng người bị chém có mỗi tà đó lô cửng phim ha hả cười to vỗ vỗ đầu cơ trữ ha ha ha xem ra ngươi bị dọa thật rồi mồ hôi ướt đẫm cả tóc nè ta vị quản ngục cũng lập tức đứng dậy Ây da, đã tạ công tử, đã tạ công tử. Trong sự cảm kích của mọi người, A Kỷ lại ngây ngút nhìn Trương Ý rời đi, gãi gãi đầu. Sa yêu nhìn nàng cười hỏi. <cười> sao vậy? Ân nhân cứu mạng lúc nãy còn nói chuyện lưu loát, nói đến kiên nghị hữu lực. Giờ sao lại ngỡ ngơ rồi? A Kỷ lắc đầu cười, cười cười. Không có, ta chỉ là cảm thấy...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 Lúc này mới xoay đầu cùng mọi người ra khỏi đại điện Trường 101 Tháng ba, phương Nam phía xa cũng đã nở đầy hoa xuân Nhưng cõi bắc vẫn lạnh lẽo như cũ Đêm xuống, lớp băng kiên cố trên hồ vẫn chưa tan Trong gió tuyết vù vù Chỉ có một người mà khách bào tự như một chấm mực trên nền trắng cô tịch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 rũ mắt nhìn mặt băng dưới chân, ta đương nhiên sai rồi. Từ sáu năm trước y bắt đầu ở lại Cõi Bắc đã là sai rồi. Thậm chí sớm hơn trước đó, lúc gặp kỹ vân hòa trong ngự yêu cốc, lúc cùng nàng nhảy vào vực sâu trong thập phương trận đã sai rồi. Hoặc là ngay từ lúc trong bão to sóng lớn kia vốn không nên cứu kẻ đó, người được xưng là thuận đức công chúa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 Ta cũng hiếu kỳ là ai dạy. Ánh mắt của tất cả mọi người chẳng bị giọng nói này thu hút. Lô cẩn viêm và cơ trữ nhìn thấy người đến, sắc mặt chợt trắng bệch, gụm trà trong miệng ai kỷ nhổ lại trong bát. Nàng vừa xoay đầu nhìn thấy người đến khoác hắc bào, mắt xanh tóc bạc, không ngờ lại là người cá nổi danh khắp thiên hạ kia. Tôn, tôn chủ! Mông lô cẩn viêm vươn nghiêng, rầm một tiếng ngã trên đất. Cơ trữ cũng vội lui về sau ba bước Lùi vào trong góc ngồi xổm dưới bầu không khí này A kỷ cũng vô thức đứng dậy Ngơ ngác nhìn trường ý Người xung quanh đều quen thuộc khắp lưng hành lễ Tổng chủ Chỉ có mỗi A kỷ nhìn y Lại nhìn mọi người xung quanh Tay trước ngực vết bừa hai cái Thực sự không biết hành lễ thế nào Cuối cùng chỉ hợp như dáng vẽ Vẽ quả hồ lô Không thích hợp đặt tay trái lên trước ngực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 khi vừa ngồi xuống, người xung quanh đều tức thời chạy sạch hết. Trương Ý xoay đầu, đưa mắt nhìn lô cẩn viêm cùng cơ chữ đang ngây ngốc. Sao các người không ngồi? Tạ, tạ, tạ mắc tiểu. Lô cẩn viêm vội nhảy lên, ôm lấy đũng quần. À, đúng rồi, à, tạ mắc tiểu. Hắn ta lập tức chạy đi. Cơ chữ ngồi xổm trong góc tường cũng run lấy bẩy nói. Tạ, tạ cũng mắc sau đó vội vừa lăn vừa bỏ trốn đi chỉ còn mỗi a kỷ đứng đối diện bàn Trường ý nhàn hạ ngẩng đầu nhìn nàng còn ngươi có mắt không a kỷ đánh giá thần sắc của Trường ý ờ ta có thể mắc không tốt nhất là không mắc sau đó a kỷ ngoan ngoãn ngồi xuống ừ cũng không mắc lắm nàng nói trong lòng thầm mắng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 lời nói của người gọi là a kỹ kia truyền đến bên tai y ta thấy người cả người chắc là ở trên vị trí cao quá lâu quên đi mục đích ban đầu rồi tác phong hôm nay của người e rằng không thể đối diện với những vong hồn về cõi bắt mà hy sinh y ngẩng đầu uống hết ngụm trà trong tay không cần giọng y nhàn nhạt nói trà này rất ngon chữ quầy kinh ngạc chớp mắt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 Một trận suột soạt lén lén lúc lúc, sau đó hậu viện không còn động tĩnh. Trường Ý nhìn trà trong bát, nước trà phản chiếu đôi mắt y y bỗng nhất môi cười, uống xong trà trong bát, tùy tiện đặt ngọc bội bên người lên bàn. Không đem theo ngương lượng, dùng nó thay tiền vậy. y không nhìn vẻ kinh ngạc của ông chủ và tiểu nhị, bước ra khỏi cửa, đi qua con phố nhỏ phồn hoa. Trường Ý khẽ gọi một tiếng